Các bạn đang nghe tác phẩm Adeline bên Sợi Dây Đàn, tác giả Than Phủ Trinh, người đọc Gami được phát trên trang web thế giớiaudio.org Chương 3 Thần Mặt Trời Túng Tú Thứ bảy là ngày giải phóng của học sinh, sân trường rộng lớn có chút trống trải điều heo Nhưng đối với Hiểu Tranh Ngày này không có ý nghĩa gì đặc biệt Cô đến hội trường luyện nhanh từ rất sớm Hy vọng vẫn giữ được khả năng cảm thụ âm nhạc Trước khi tìm được cô hàng Jun Kang Cũng về nhà Hiểu Tranh nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều Sợ cái bụng lép xẹp Mới nhớ tới mình chưa ăn trưa Cô vội thu dọn đồ đạc Rồi bước ra khỏi hội trường Con ranh kia, đứng lại Hiểu Tranh Đang đi trên con đường nhỏ yên tĩnh ở một góc sân trường thì đột nhiên mấy bóng người nhảy ra khỏi bụi cây bên đường khiến con giật nảy mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô thấy có mấy cô gái lạ đứng trước mặt mình, nhìn mình với ánh mắt thù địch. Cô ngỡ người, một lúc rồi ngoại nhiên hỏi, gọi tôi sao? Con ranh kia, không nói mày thì nói với ai, bọn tao đang tìm con ranh Trung Quốc thối tha là mày đó. Cô gái giậm tốc đảo quanh, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt Hiểu Tranh, thô lỗ nói: "Nhưng tôi không có quen các người, các người tìm nhầm người rồi." Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn họ, "Hừ, không có chuyện nhầm lẫn gì ở đây. Bọn ta đã theo dõi mày rất lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội." Một cô gái tóc fen gườm gườm nhìn Hiểu Tranh nói: "Còn ranh không biết trời cao đất dày kia, dám quấy rũ hoàng tử của bọn ta, đừng tưởng mày đến từ Trung Quốc thì tài giỏi hơn người khác. Hôm nay nhất định phải cho mày biết thế nào là lễ độ từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình giỏi giang hơn người thật sự tôi không biết mình đã làm sai điều gì tôi nghĩ chắc mấy người hiểu làm rồi hiểu tranh châu mày nói đừng có giả vờ ngốc nghếch nữa còn ranh đáng chết hoàng tử dĩ nhiên là hoàng tử bạch mã xin trung can dịu dàng nhất nhòa nhã nhất cao quý nhất tài hoa nhất cô gái Tóc đỏ vừa nhắc tới thần tượng trong lòng mình Những cô gái khác đều tỏ ra vô cùng say đắm Dường như hoàng tử đang đứng trước mặt họ vậy Ôi, chung gan, chúng em tôn thờ anh, chúng em yêu anh Bỗng nhiên nhớ lại kẻ thù chung trước mắt Các cô gái lại trở về với dáng vẻ ghê gớm, đáng sợ lúc đâu Nhưng con rảnh đén chết là mày, đã dám độc chiếm hoàng tử của bọn ta Đúng là trời đất, không thể dung tha mày chính là kẻ thù chung của nữ sinh tần trung Cuối cùng hiểu Tranh cũng hiểu vì sao bọn họ lại tìm đến mình Nhưng là kẻ thù chú mưu Còn nghiêm trọng đến thế sao Cô chậm rãi nói Các người hiểu lầm rồi Junka chỉ là cùng tôi luyện đèn thôi Chúng tôi không có quan hệ gì đặc biệt Lại con da mơ mà Bọn ta tận mắt Nhìn thấy thời gian gần đây Hầu như ngày nào mày cũng ở bên hoàng tử của bọn ta Hơn nữa mày lại dám luyện đàn cùng anh ấy ở phòng dành riêng cho anh ấy Thật là quá quá Không thể chịu được Anh ấy bảo tôi cùng luyện ma, hiểu tranh những nài sẽ thích, hy vọng có thể xoa dịu nỗi tức sần của bọn họ. Nhưng lời giải thích của cô khiến bọn họ càng tức điên lên. Đúng là con ranh nham hiểm. Mày đang khoe khoang hoàng tử của bọn ta đối xử tốt với mày như thế nào sao? Đúng là đáng ghét Hôm nay mày không dạy cho mày một bài học nhé đây, thì mày không biết sợ là gì. Các ngươi định làm gì? Hiểu Tranh cảnh giác, lùi sang một bước. Các ngươi đừng làm mưa. Đây là trường học mà Hà hà, làm gì ư Mà sẽ biết ngay thôi Đừng nhìn nữa Xung quanh không có ai đâu Mà đừng mong có người đến cứu mày Cô gái tóc vàng cười nhanh hiểm rồi vung tay lên Trên tay cô Là một chiếc kẹ gỗ to bằng bắp tay Cô ta hất cầm một cái Mấy người còn lại nhanh chóng vây quanh Hiểu Tranh Trời ơi, không phải thế chứ còn gái Hàn Quốc đạo lực như thế này sao Làm thế nào bây giờ Hiểu Tranh vừa lo vừa tức Nhưng lại không biết phải làm thế nào, mấy cô gái nhanh anh mối vuốt, vùng chiếc gậy về phía cô Hiểu tranh chỉ có thể ngồi xuống, nhắm mắt, chờ đợi chiếc gậy đèn xương cao dán xuống Ông chết đi được Trong khoảnh khắc mà chiếc gậy sắp dán xuống đầu Hiểu tranh, thì bỗng nhiên tiếng quét thảo vang lên Ê vậy nhỉ, các cô gái sợt nảy minh, chiếc gậy cũng dừng lại ngay trên đầu Hiểu tranh Trong cơn sợ hãi, nhưng chiếc gậy không hề rẽ xuống đâu. Hiểu tranh vỡ mở mắt, nhìn về tiếng quét. Cú mẹn vừa vẹn lên, một hình bóng khôi ngô trong bộ quần áo màu đen nhẹ nhàng nhảy xuống từ cây ngô đồng cao to trong khu vườn nhỏ cách đó không xa. Các cô gái ngay ngồi nhìn vị khách bất ngờ xuất hiện nay và quên rằng mình đang đánh người. Người đó đi về phía họ, khuôn mặt khôi ngô cũng hiện rõ nét hơn. À, là chơi xuất hô! Các cô gái tròn mắt ngạc nhiên, cảm giác phấn khích, hẳn lên, hoàn toàn quên rằng mục đích mình đến đây là gì. Tất cả đều ngây người vì khuôn mặt đẹp trai đến nỗi khiến người ta muốn ngừng thở. Cho Junho chính là chàng hoàng tử hát mẹ của trường mà Cho Dao đã nói. Hiểu tranh hết sức ngạc nhiên, cô nhìn về phía anh, vì sao anh lại xuất hiện ở đây? kiểu tranh ngắm nhìn khuôn mặt khiến các cô gái say đắm khuôn mặt với những đường nét rõ rệt tuấn tú tủ giống như thần mặt trời trong truyền thuyết những đôi lông mày lưỡi mép đậm sẹp là đôi mắt to sâu và có thân chiếc mũi cao và thẳng đôi môi với đường nét mềm mại căng mịn gợi cảm cơ thể cao to rắn chắc đằng da trắng khỏe mạnh chỉ có điều từ đầu đến chân tỏ ra luồn không khí lạnh khiến người ta phải rung mình bỗng nhiên hiểu tranh không kiềm được so sánh anh với hoàng tử bảnh mẽ Shin Jun Kan, Jun Kan nho nhẹ đáng yêu, còn anh đẹp trai mạnh mẽ, Jun Kan dịu dàng, còn anh lạnh lùng. Nếu Jun Kan sống như hồ nước mùa xuân dịu dàng, thì anh giống như ngọn núi băng lạnh lẽo. Lúc hiểu tranh vẫn đang suy nghĩ viển vông, thì đột nhiên núi băng nói: làm gì ôm ao thế? Nghe cả giọng nói cũng thật lạnh lùng. Choi Junho cao mài, dạnh lùng nhìn mấy cô gái đáng ghét quấy ra sự yên tĩnh của mình. sống như mọi ngày, anh nằm trên cây ngô đồng ít người chú ý này, ngay ngờ nhìn rất xa. Nhưng đúng lúc anh sắp chìm vào giấc ngủ thì lại nghe thấy tiếng cãi cọ của đèn quả này. Anh nhìn qua kẽ lá thì thấy mấy cô gái hung dữ đang vây đánh một cô gái thanh tú. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái ẩn chứa nỗi phẫn nộ, lo lắng và... Một chút gì đó của sự yếu đuối với ai, nhưng cô ấy không hề khóc lóc hay kêu gào. Bỗng nhiên, anh thấy trái tim rung động, không biết vì sao, anh hét lên một tiếng rồi nhảy xuống. Đâu có, không làm gì cả, đám con gái sợ hãi trả lời. Tuy anh rất đẹp trai, nhưng sự lạnh lùng của anh khiến người ta khiếp sợ. Không làm gì, anh sẽ xăm mặt. Nhìn về phía cây gậy đang dương lên Cô gái thanh tú dưới cây gậy đang ngây người nhìn anh Thấy hiện cây gậy vẫn đang ở trên không trung Cô gái kia vỏ rấu sau lưng Cái đó thì cái đó Cô ta ấp ấp úng như gà mắc tóc Như ánh nhìn lặng lẽo Như lưỡi kiếm của sắc nhọn của Choi jo Junho Cô gái hung hăng không hết lúc này Sợ đến nỗi không thể nói nên lời Choi Junho dán ngán xua tay gắt lời cô ta Tôi không cần biết các người đang làm gì Chỉ là quẩy rời tôi Tốt nhất là các cô biến đi Nếu không được trách tôi không khách sáo Không khách sáo Má ơi nghĩ đến chuyện anh chàng trước mặt là cao thủ taekwondo Các cô gái sợ đến nổi Không dám nhìn khuôn mặt tuấn tu ấy nữa Vội vàng quăng gậy đi rồi coi dò bỏ chạy Hiểu tranh Nhìn thấy các cô gái gây gổ với mình Co cẳng chạy với tốc độ tên lửa Biến mất trong nháy mắt Mà không dám tin vào mắt mình quả thật khó mà tưởng tượng được những cô gái hung hăng đến nỗi Đọng một tí là thưởng cản tay hẹ cản chân. Vậy mà chỉ cần vài câu nói lạnh lùng của anh là sợ xanh cả mặt. Cô quay đầu lại, lặng lẽ nhìn anh. Chẳng lẽ anh ấy rất lạnh lùng sao? Nhưng anh ấy đã cứu mình. Có nên cảm ơn anh ấy không nhỉ? Sự lạnh lùng của anh khiến Hiệu Tranh có chút do dự. hiểu Tranh vẫn đang chừng chờ thì anh thờ ơ liếc nhìn cô rồi quay người bước đi. Hiệu Tranh ngay người nhìn hình bóng của anh. Đêm quốc dần, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, khuôn mặt tuấn tú tủ ấy đã khắc sâu trong tâm trí của cô. Mặt trời lặn, ánh hoàng hôn cọt sát lại, hắt vào hội trường. Chiếc gương trên tường phản chiếu ánh chiều tà khiến phòng đàn của Hiểu Tranh ngập tràn cho ánh sáng huyền ảo. Khi diệu, Hiểu Tranh ủ rũ ngồi trước đàn tranh, những ngón tay nhẹ lướt lên đàn, phát ra những âm thanh không đều nhau. Trong lòng luôn có rất nhiều điều phiền muộn lo lắng. Gần đây, việc luyện đàn không những không có chút tiến bộ, mà còn cảm giác ngày càng đi xuống. Cô cảm thấy rất lo lắng, nhưng càng lo lắng thì lại càng chơi không tốt. Vì thế ngày hôm nay, cô quyết định nghỉ tập. Cô đứng dậy, chậm rãi bước đến, nhìn ánh sáng rực rỡ, cuối chân trời, cô lặng lẽ thở dài. Hiểu tranh, Một giọng nói dịu dàng mang lên phía sau Hiểu tranh ngoảnh đầu lại Chun Kang trong bộ quần áo thể thao màu trắng Đang đứng ở trước cửa Dịu dàng nhìn cô Hiểu tranh ngay người nhìn anh Dường như mà trắng rất hợp với anh Có thể làm tóc lên khí chất thuần khiết Dịu dàng của anh Chàng hoàng tử vạch mẻ trong truyện cổ tích Có lẽ giống như thế này chăng Hoặc là một mỹ nam hoàng mỹ Trong truyện tranh Sao thế? Em đang nghĩ gì vậy? Chun Kang miễn cười dịu dàng Dạ, cái gì cơ? Nghĩ đến những ý nghĩ mơ hồ của mình, Hiểu Tranh có chút thẹn thùng, để nào anh biết mình đang nghĩ gì sao? Anh thấy em cứ nhìn mây trời, em đang nghĩ gì vậy? Nhớ nhà hả? Jun Card kẻ nói, thì ra anh hỏi cái đó, Hiểu Tranh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vâng, cũng thấy nhớ nhà. Hiểu Tranh cúi đầu kẻ nói, hình như hai hôm nay em không luyện đàn. Vì cùng luyện đàn trong hội trường Nhưng Jun Kang biết rõ từng biến đổi nhỏ của Hiểu Tranh Vâng, bay giờ luyện cũng không có tiến bộ Nhắc đến chuyện đó Ánh mắt của Hiểu Tranh lại ụ ám như lúc trước Jun Kang gợt đầu Tâm trạng không vui đúng không? Bỗng như Jun Kang cười và nói Vậy thì anh để em đến một nơi Đi đâu à? Hiểu Tranh ngạc nhiên hỏi Đường công hoạn mỹ xuất hiện trên đôi môi gợi cảm của Jun Kang Anh vui vẻ nhé mắt với Hiểu Tranh Rồi tỏ vẻ rất thần bí một nơi sẽ khiến tâm trạng của em vui vẻ hơn. "Như vậy, bây giờ đến nhà giáo Sư Hàn." Kiều Tranh không kìm được ngạc nhiên thốt lên. Kiều Tranh cùng Chun Can lên chiếc xe Mercedes Benz màu đen của nhà anh ở ngoài cổng trường, sau khi lên xe, cô mới biết nơi mà Chun Can muốn đưa cô đến chính là nhà của giáo Sư Hàn Âm ái. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Chun Can, cô Max nhận ra sự thất lễ của mình, vội ngùng che mặt lại, cố gắng nói với anh Bà một giọng thật bình tĩnh Vì sao anh không nói với em trước Làm em không có thời gian chuẩn bị tư tưởng Hơn nữa em cũng nên chuẩn bị chút qua Đây là phong tục cơ bản nhất của Hàn Quốc Jun Kang mỉm cười dịu dàng nhắc lời cô Hôm nay anh cũng mới biết mà Anh thấy gần đây tâm trạng của em không được tốt lắm Nên muốn cho em một bất ngờ Anh đã chuẩn bị quà theo em rồi Không phải lo đâu Bây giờ em chỉ cần nghĩ sẽ nói gì khi gặp sát sư Hàn là được Anh chuẩn bị quà theo em rồi ạ Hểu Tranh nghĩ một lúc rồi nói, "Chiều nay anh xin nghỉ học để bị chuyện này." Trình Khan mỉm cười, "Thật sự anh rất chu đáo, rất tỉ mỉ." Hểu Tranh rất đỏ nói, "Thật sự em không biết phải cảm ơn anh thế nào, hình như em rất hay nói cảm ơn anh." Trình Khan mỉm cười, Hểu Tranh mỉm cười thiện tâm, "Rất hay nói cảm ơn sao?" Đó là vậy vì anh thường suy sụp đỏ, quan tâm đến em mong rằng sau này em có thể làm điều gì đó cho anh. Chiếc xe đi chậm chậm rồi dừng lại trước một ngôi nhà màu trắng ở ngoại ô. Ngôi nhà theo phong cách kiến trúc điển hình. Cậu chủ đến nơi rồi. Nói xe lễ phép nói. Trịnh Can bước xuống xe, sau đó nhanh chóng đi vòng qua xe. Thật sự mở cửa cho Hiểu Tranh, vì đây là lần đầu tiên được người khác mở cửa cho như thế này, nên Hiểu Tranh có cảm giác mình sống như cô công chúa vậy. Hiểu Tranh và Trinh Ca ngắm nghía ngôi nhà trước mắt. Đó là một ngôi nhà màu trắng hai tầng, khu trống trước mắt được làm vườn hoa, trồng rất nhiều hoa cỏ, mấy bụi hồng trắng nở hoa rất đẹp. Hiểu Tranh cảm thấy có chút ngạc nhiên, dường như người ta, người ta thường trồng hoa hồng đỏ, sao ở đây lại toàn hoa hồng trắng. Ngoài hoa hồng trắng, Hiểu Tranh còn nhìn thấy trong vườn hoa có hoa nhài, hoa ngải tiên, đều là màu trắng. Dường như chủ nhân của ngôi nhà rất thích màu trắng, vậy thì rốt cuộc cô ấy là người như thế nào đây? Và thôi, Chun Kan đưa món quà đã chuẩn bị từ trước cho Hiểu Tranh. Thấy cô có chút căng thẳng, anh dịu dàng nói, đừng căng thẳng quá, và ấn chung đi. Em chỉ cần nói giáo sư Kim Chun Hee ở trường đại học Seoul giới thiệu em là được. Hiểu Tranh gật đầu rồi bước về phía cửa. Xin chào, xin hỏi cô tìm ai? Người mở cửu là một cô gái trẻ Hiểu tranh để phép giao ra mỉm cười Xin chào, giáo sư Kim Jun-hee ở trường đại học Seoul giới thiệu tôi đến gặp giáo sư Hàn Cô gái ấy nhìn Hiểu tranh rồi khách sáo nói Xin mời vào Hiểu tranh bước vào phòng trong tâm trạng tò mò và lo lắng Cô gái mời cô ngồi xuống ghế Cô ngồi đây để tôi mời giáo sư Hàn xuống Nói xong, cô gái đi lên tầng Hiểu tranh tò mò ngắm nghía cách bài trí trong căn phòng Có lẽ vì chủ nhân của ngôi nhà đã từng sống ở Trung Quốc một thời gian dài, vì thế mà cách bài trí men đậm mang sắc Trung Quốc, bộ bàn ghế bằng gỗ chắc tranh Trung Quốc, bình hoa gốm sứ, tất cả đều khiến cho hiểu tranh ngỡ rằng mình đang ở trong một ngôi nhà theo dòng dõi nhà học của Trung Quốc. Vậy thì Sáu Thứ Hàng có phải là con gái của một gia đình dòng dõi ở Trung Quốc không? Hiểu tranh thật sự rất mong đợi cuộc gặp với Sáu Thứ Hàng, nhưng một câu nói đã lấy đi tất cả niềm mong chờ của cô. Xin lỗi Giáo sư Hèn nói cô ấy không muốn tiếp khách. Cô gái tỏ vẻ, rất lấy làm tiếc. Hiểu tranh sử sơ, không dám tin vào tay mình. Cái đó... không phải chứ, tôi là... Vì quá khốn khoảng, nên Hiểu tranh bắt đầu lúng túng. Không biết diễn tả như thế nào, nhưng cô ngay lập tức nhận ra rằng, như thế là không được. Thế là cô lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói. Tôi thành tâm muốn gặp mặt giáo sư Hèn. Xin cô hãy nói với cô ấy rằng, Tôi có chuyện rất quan trọng muốn gặp cô ấy, nhưng giáo sư Hàn đã nói không gặp cô Cô gái khó xử Xin lỗi, tôi chỉ là người giúp việc, không thể giúp cô được Xin cô hãy giúp tôi, tôi có chuyện rất quan trọng Còn gặp giáo sư Hàn, Hiểu Tranh lo lắng đến phát khóc Nhìn dáng vẻ khẩn thiết của Hiểu Tranh, cô gái cũng mềm lòng Cô nghĩ một lúc rồi nói Cô có gì quan trọng? Hãy nói với tôi, tôi có thể chuyển lời thay cô cũng chỉ có thể làm như thế, Hiểu Tranh chân thành nói: Tôi từ Trung Quốc đến, tôi Thành Thanh Thành ý muốn theo giá sứ hàng độc học đang tranh, tôi thật thiết mong cô ấy có thể gặp mặt tôi một lần, xin cô hãy giúp tôi nói lại với Sát Sứ Hàng. Sứ Hàng, xin cô hãy gặp em, xin cô hãy gặp em, Hiểu Tranh thầm cầu nguyện. Một lúc lâu sau, cô gái chạy xuống, Hiểu Tranh nóng lòng hỏi: Sát Sứ Hàng đồng ý gặp tôi rồi sao? Cô gái lắc đầu Xin lỗi, giáo sư hàn nói, cô ấy hiểu thành ý của cô, cũng rất cảm ơn cô vì đã vượt ngìm dặm xa xôi đến đây để theo học đèn tranh. Nhưng mấy năm trước, cô ấy đã hạ quyết tâm không nhận học trò nữa, vì thế cô ấy rất xin lỗi cô, nhưng cô ấy sẽ không gặp cô. Mong cô hãy tìm giáo viên khác, giáo sư hàn nói, những việc mà cô ấy đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi, vì thế mong rằng sau này cô đừng đến nữa dường như trong đầu vang lên âm thanh của sự đổ vỡ Hiểu Tranh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng có chút mơ hồ không biết phải làm thế nào cô gái nhìn Hiểu Tranh bằng ánh mắt đồng cảm trong lòng cũng thấy buồn thay cho cô nhưng cô ấy cũng chỉ có thể làm đúng theo lời căn dặn của sá súc heng a món quà này cô hãy mang về đi Hiểu Tranh không còn nhớ cô gái ấy đã nói những gì nữa mà cô tái nhợt quay người bước đi như một con robot cảm giác bước chân nặng như chì khuôn mặt nhợt nhạt, dáng vẻ đờ đẫn, đôi mắt đẹp ẩn chứa sự bi thương và nỗi thất vọng. Jun Kan hiểu tất cả. Không sao đâu, lần sau chúng ta lại tới. Chẳng phải Trung Quốc có câu chuyện đủ bị ba lần đến lêu cỏ của Sa Cát Luận? Mời bạn được Sa Cát Luận ra giúp. Lần thứ ba mới gặp sao? Jun Kan khẽ an ủi cô, hiểu tranh lắc đầu. Cô buồn đến trỗi không kịp được nước mắt. Em, thậm chí em còn chưa gặp. Mặc được cô ấy Thì đã bị từ chối rồi Hiểu tranh chưa gặp được giáo sư Hèn Đã bị từ chối rồi sao Giáo sư Hèn này là người vô tình đến thế sao Jun Can rất ngạc nhiên Thấy Hiểu tranh buồn như vậy Anh cũng không biết phải nói gì Em không sao Anh không cần nói cho em Hiểu tranh cố ngấy nước mắt Cưỡng cười và nói Chúng ta về thôi Thấy Hiểu tranh buồn nhưng vẫn cố cưỡng cười Jun Can thở dài Tự nhủ với mình, dù thế nào đi nữa, thì anh cũng sẽ không để Hiểu Tranh phải buồn, phải đau lòng như thế. Anh nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp Hiểu Tranh đạt được ước mơ của mình, nhất định. Lớp 10A2 Trong lớp học, thầy giáo trung niên với cặp kính viền đen đang thao thao bất tuyệt sản bài, chốc chốc lại vẽ hình minh họa để học sinh hiểu bài dễ hơn. Đáng tiếc là học sinh ngồi phía dưới, không biết cách thưởng thức bài giảng sinh động tuyệt diệu của thầy mà nằm gục xuống bàn chỉ còn một số ít tuy không nằm gục xuống nhưng đang trong cuộc chiến sàng co với con sâu ngủ chẳng còn cách nào cả ai bảo đây là tiết vật lý cuối cùng của buổi chiều tinh thần và sức lực đã bị vắt kiệt lại còn phải nghe tiết vật lý khô khan Nhàm chán này nữa giả trách mà học sinh đều gục hết cả cuối cùng tiếng chuông tan lớp cũng vang lên những học sinh vốn đang ngáp dài bỗng nhiên tỉnh táo tan học rồi Tiếng vỗ tay cùng với tiếng reo hò rổ lên, mọi người bắt đầu thu dọn sách vở ra về. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta nghi ngờ, lúc nãy hình như họ không hề ngủ gật. Chưa đầy 2 phút, phòng họp trống trơn, chỉ còn lại vài bóng người điểm suyết, đa u. Vương vai rồi nói với Hiểu Tranh. Mình nghe nói, chiều nay trường mình có trận thi đấu bóng rổ, đã thủ ra trường xung học xeo nam, chúng mình đi xem đi nhưng mình còn phải luyện đàn tranh." Hiểu Tranh ngập ngừng nói, "Cậu xem, lúc nào cũng luyện tập, còn gì là thuốc vị cứ chứ? Hơn nữa gần đây tâm trạng của cậu không được tốt lắm, coi như là giải khuây đi." Đào Vũ nói rồi kéo tay Hiểu Tranh đi ra ngoài, nghĩ đến việc luyện tập, nghe càng đi xuống, Hiểu Tranh thở dài, đi giải khuây một chút cũng tốt. "Thôi được, vậy thì chúng mình đi. Thế mới gọi là những học sinh năng động chứ." Đào Vũ cười rồi nói nhanh lên nếu không sẽ không còn chỗ đâu hai người chạy đến nhà thi đấu của trường da tỏ ra rất nóng lòng muốn xem trận đấu nhưng đến nhà thi đấu mới thấy ở đó người đông như kiến không còn một chỗ trống không phải chứ vừa tan học là chúng ta chạy đến đây ngay thế mà đã giật kín hết cả rồi lẽ nào bọn họ không lên lớp sao tích cực quá sức tưởng tượng hiểu tranh ngạc nhiên nói có gì đáng ngạc nhiên đâu Dao Gu nhìn Hiểu Tranh mà ánh mắt cậu là đồ ngốc rồi nói, lẽ nào cậu chưa từng xem thi đấu bóng rổ sao? Ừ, nói thật là hầu như không xem. Hiểu Tranh thật thà đáp, Dao Gu thất vọng nói. Thế mới nói người như cậu, chỉ biết có học phải học. Cuộc sống chẳng có gì thú vị cả, cậu có biết thi đấu bóng rổ có ý nghĩa là gì không? Nè Di, đó là cuộc thi đấu giữa các anh đẹp trai, xem ai đẹp trai hơn, hả? Dĩ nhiên, kỹ thuật chơi bóng cũng rất quan trọng, bởi vì kỹ thuật chơi bóng hay càng tôn thêm vẻ đẹp trai của họ. Đó là lý luận gì vậy? Hiểu tranh ngạc nhiên nhìn cô, đa vu đắc ý nói. Đó chính là lý luận của tròi Da Gu mình. Cậu nhìn mà xem, chẳng phải đa số người đến xem đều là nữ sao? Hiểu tranh nước nhành kháng đài, quả nhiên phần lớn đều là nữ sinh. Nghĩ đến lý luận tròi Da Gu, Hiểu tranh không nhịn được cười. Chẳng còn chỗ nào cả Da Wu ngó ngói nghiêng nghiêng Một hồi rồi bực tức nói Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ Tự nhiên Da Wu đập tay vào đầu gối nói Tiếc nhìn quanh nhà thi đấu Một vòng rồi kéo tay Hiểu Tranh Chạy từ khán đài xuống sân bóng Hiểu Tranh nhật mãi mình Chúng ta không phải là cầu thủ Cũng không phải là nhân viên Không thể xuống nó được Vì trận thi đấu vẫn chưa bắt đầu Nên các cầu thủ hai bên đều khởi động Ở bên sân của mình, trừ sân bóng và cô Vũ gồm những cô gái xinh đẹp của trường cấp Ba Seoul mặc áo hai dây và quần short siêu ngắn, tay cầm chùm hoa nhảy nhót tưng bừng, các fan bóng rổ trên phóng đài. Các fan bóng rổ trên khán đài cũng không chịu thua, ồ ẹt, ặc, serbangron khổ hiệu và hò hét, Vũ Vũ cho ra bóng của mình, hiểu tranh và Dawu vừa chạy xuống bên ngoài đường biên thì đã thu hút ánh nhìn của các cầu thủ. Hiểu tranh căng thẳng đến đỏ mặt, quá thật Cô không quen như thế này Nhưng Da Wu thì tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra Cô chạy đến trước mặt một cầu thủ cao to Rồi cười ngọt nhau Anh Junho Joy Junho ngẩn đầu nhìn lại Nhìn thấy Da Wu đang cười khi khi Anh Châu mày nói Sao em lại ở đây Không biết thói quen của anh sao Từ trước tới giờ, anh không thích có nữ sinh ở bên quấy rầy lúc mình đang chơi bóng. Da Gu lè lưỡi nũng miễu nói, Em không phải là những người hâm mộ cuồng nhiệt của anh, em không quấy rầy anh. Hôm nay, người ta cùng Hiểu Tranh đến cổ vũ cho anh mà. Nói xong, cô nhết cầm với Hiểu Tranh, đứng phía sau. Da Gu lạnh lùng nói, Cảm ơn em quá. Sau đó, ánh mắt hướng về phía mà Da Gu nói. Mới thoáng nhìn mà ánh mắt đã sững lại, thì ra là cô ấy khuôn mặt thanh tú trắng mịn. Nhìn thì yếu đuối nhưng lại rất mạnh mẽ, đôi mắt sâu thẳm bỗng lóe lên một tia sáng, không biết vì sao, vốn dĩ muốn đuổi Dao Vũ đi nhưng anh lại thay đổi ý định. Lúc ấy, Hiệu Tranh đang tò mò không biết Dao Vũ nũng nịu với chàng trai như thế này lúc nào. Chàng trai oánh mặt lại nhìn Minh, cô nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai nhưng lại lạnh lùng, tính nỗi khiến người ta phải chùng bước, chính là anh, chàng hoàng tử hát Mã chơi Junho. Người đã cứu mình, Hiểu Tranh vô cùng ngạc nhiên. Anh là bạn trai của Đao Vô Sao, giả trách cô ấy hiểu rõ về anh đến vậy. Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Hiểu Tranh, khuôn mặt lạnh lùng của Xuân Hô bỗng nhiên lé lên một nụ cười mà người khác không dễ nhận thấy. Dường như cô ấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mình, điều đó có nghĩa là cô ấy có ấn tượng với mình. Đây là bạn cùng bàn của em, Tần Hiểu Tranh, cô ấy là mỹ nhân cổ điển đến từ Trung Quốc đấy. Daewoo nhiệt tình giới thiệu hai người. Đây là Choi Sunho, anh chàng hot boy đẹp trai của trường chúng ta. Tần Hiểu Tranh thầm đọc cái tên như đã từng quen này trong lòng Sunho xuất hiện những gợn sóng lan tăng. Anh nhìn cô trường mến Xong ngoảnh đầu lại, thờ hưởng nói với Daewoo. Đến đã đến rồi, thì hãy đứng ở đây. Anh chỉ về phía chiếc ghế bên cạnh mình rồi nói với Hiểu Tranh: Em hãy ngồi ở đây. Nói xong, anh quay về sân để rỉm bóng rổ. Hiểu tranh cảm thấy rất không tự nhiên khi đứng ngoài sân bóng, thấy Junho nói vậy. Cô vội vàng ngồi xuống chiếc ghế mà anh đã chỉ, nhưng không hề biết rằng có vô số ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ soi mói và thù địch hướng về phía mình. Anh ấy đẹp trai không? Da hít tay Hiểu tranh rồi nghiêm túc hỏi. Hả? Cái đó, con gái bàn tán về vẻ bề ngoài của con trai không được hay cho lắm. Hiểu tranh khó xử nói rồi vội vàng chuyển đề. thì ra anh ấy là bạn trai của cậu. Thảo nào, cậu hiểu rõ về anh ấy như vậy. Ai bảo anh ấy là bạn trai của mình? Da-Woo tròn mắt nhìn Hiểu Tranh. Không phải sao, nhưng nhìn hai người có vẻ rất thân thiết mà. Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn cô. ha ha, dĩ nhiên rồi, bởi vì anh ấy là anh họ mình. Hiểu Tranh tròn mắt ngạc nhiên, thì ra Da-Woo và anh ấy là anh em họ. Trận đấu sắp bắt đầu, khi phát thanh viên giới thiệu cầu thủ hai đội, các cầu thủ ra sân khi tên Choi Junho được sướng lên tàn sân bóng vang lên tiếng hò hét và tiếng vỗ tay, còn có những fan giờ tắm băng ron có dòng chữ chơi Junho chúng em yêu anh. Không khí náo nhiệt này không hề thu kém khi nghe sao bóng rổ NBA ra sân. Xem ra Choi Junho là người thần tượng của tất cả mọi người. Hiểu tranh nhìn Choi Junho trên sân bóng trước sự cổ vũ nhiệt tình như thế, anh vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhã nhặn siêu khung, giống như thần mặt trời Apollo trong truyền thuyết. Tiến còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Cầu thủ của trường Seoul ném bóng rất mạnh, truyền bóng thành công, cho đồng đội. cả sân bóng lập tức vang lên tiếng vỗ tay hoan hô. Hiệu Tranh nhìn kỹ, cầu thủ ấy chẳng phải là chơi Junho sao? Cô lắc đầu, rút cuộc mọi người đến xem bóng hay là đến xem chơi Junho, Vì sao chỉ cổ vũ cho một mình anh ấy? Trận đấu đang diễn ra rất quyết liệt, do Junho không hổ là ngôi sao bóng rổ số 1 của trường cấp 3 Seoul. Anh đã tỏa sáng trên sân bóng với kỹ thuật đẳng cấp của mình, các đồng đội đều lấy anh làm trung tâm để triển khai các pha tấn công. Đối phương cũng tìm cách để ngăn những pha bóng của anh, mặc dù bị đối phương bám rất chặt nhưng anh vẫn có thể nhanh chóng đột phá vòng vây, nhảy lấy đà, ném bóng hơn nữa tỷ lệ ghi điểm rất cao những động tác rất khôn cool của anh cùng với những pha ghi điểm liên tiếp khiến không khí trên sân bóng vô cùng náo nhiệt các fan trên khán đài không ngừng hò hét tiếng vỗ tay vang lên rộn rập trước các thế mạnh của đội chủ nhà khoảng cách trên lệch điểm số của trường sung học seoul nam ngày càng lớn trong khi đó trận đấu đã đến hồi hết sức gay cấn các cầu thủ của đội seoul nam hiểu rất rõ nếu không đuổi kịp điểm số thì sẽ không còn hy vọng nữa đường biên bên sân trường cấp 3 Seoul. Sau khi nhận được bóng của đồng đội, Sun Ho khéo léo vượt qua rào chắn của đối phương, nhanh chóng di chuyển đến gần vạch ba điểm của khung tròn. Anh dùng động tác giả lừa đối phương, sau đó đột phá. Những cầu thủ của trường Seoul Nam thấy tình thế bất lợi, ngay lập tức có hai cầu thủ chạy lên trước. Trận lại, Sun Ho câu mè, nhảy lên lấy đà ném bóng. Đúng lúc bóng bay lên, một cầu thủ của đối phương muốn chắn. bóng đã vung tay ra không ngờ đánh trúng mặt Sunho. Bỗng chốc, Sunho ôm mặt cúi người xuống, máu chảy ra từ kẻ tay anh, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn. Sunho nhìn bàn tay của mình, tay anh dính đầy máu, hơn nữa máu không ngừng chảy ra từ mũi anh. Nhìn thấy khuôn mặt dính đầy máu của Sunho, mọi người đều sửng sốt. Đột nhiên, hiểu tranh thấy chóng mặt Từ nhỏ cô đã bị sợ máu, nhưng lúc này đây còn có thêm một chút lo lắng mà không hiểu vì sao. Các hộ động viên của trường xung hợp Seoul tỏ ra vô cùng tức giận đặc biệt là các cô gái. Nhìn thấy thân tượng của mình bị thương, họ phẫn nộ chửi bới, những tiếng chửi bới âm ỉ như sắp lật tung nắp nhà thi đấu. Nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cầu thủ phạm vi biết mình đã gây họa, anh ta đứng gây ra, không biết làm thế nào. Trước đây, nghe nói Choi Junho của trường Súng hợp Seoul là cầu thủ Taekwondo. Hơn nữa là người rất giỏi đánh nhau, chiến tích hiển khách, lần này động đến anh ta, khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Các cầu thủ của trường Seoul được súng lại xem vết thương của Junho. Có người đã tức giận đến nỗi muốn ra tay, tình thế rất căng thẳng. Junho cảm thấy mặt mình tê liệt, cảm giác đau đớn chạy vào tận tim nhưng anh biết bây giờ không phải là lúc chứng minh mình là cao thủ dai đen, cũng không muốn một trận giao hữu tức đẹp như thế, vì mình mà biến thành một trận quyết đấu. Sunho cố gắng kiềm chế đi về phía cầu thủ đen lúng túng, không biết phải làm thế nào, anh vỗ vai anh ta lạnh lùng nói, đây là sân bóng, đánh bóng phải dựa vào kỹ thuật. Nói xong, anh ta về ghế dự bị để xử lý vết thương, Những cổ động viên trên khán đài không nghe thấy lời đối thoại trên sân bóng, không biết sự không biết được sự Diễn. Không biết được sự biến đỡ trên sân bóng, còn tức giận làm ẩm ý cá lên, chốc chốc lại có những thứ như chai nhựa 2 giày dép bay xuống sân. Xuân Hô đành phải đứng dậy nhìn về phía khán đài, tỏ ý muốn mọi người bình tĩnh, mọi người hiểu ý của anh, không làm ẩm ý lên, lại tiếp tục trận đấu. Nhờ sự hỗ trợ của Xuân Hô mà cuối cùng... Trường trung học Seoul đã giành chiến thắng với tỷ số 78-75. Họ không chỉ chiến thắng trong trận đấu, mà còn nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người và sự tôn trọng lẫn cảm phục của đối phương. Trận đấu kết thúc, do Sun Ho đã chinh phục được trái tim của tất cả những người có mặt ở nhà thi đấu, chinh phục được trái tim của Hiểu Tranh. Thì ra, ngoài các võ bọc lệnh lùng kia, là một con người tốt bùng và độ lượng. Điều đó thật khiến người ta ngạc nhiên. Sau khi trận đấu kết thúc, kết cầu thủ hai đội bắt tay nhau, Sun và đồng đội về chỗ nghỉ ngơi. Hiểu Tranh vợ đứng dậy để Sun ngồi xuống. Mọi người đều căng thẳng, lại gần hỏi han về vết thương của anh. Sun nói, không sao đâu, chuyện nhỏ mà. Có điều cần cẩn thận vẫn hơn. Tốt nhất là nên đến phòng y tế xử lý vết thương. Quản lý viên vẫn cảm thấy không yên tâm. Không cần đâu, có hầm thuốc y tế. Chỉ cần cầm máu là được Xuyên hồ tả vẽ không hay gì Chẳng bao lâu có người mang hồng thuốc y tế đến Để tôi làm cho Có lẽ phi muốn trả ơn anh Hiểu tranh đã cầm hồng thuốc y tế Không biết lấy dũng khí từ đâu Nhìn thấy nhiều máu như vậy Cô chỉ cảm thấy đau lòng Hiểu tranh không quan tâm đến sự ngạc nhiên của mọi người Cô nhanh chóng mở hồng thuốc Xét trùng và bông gòn Cô rất thành thạo với những việc như thế này Bởi ngay từ nhỏ cô đã phải Tự chăm sóc bản thân mình khi vòm gòn nhúng thuốc sát trùng chạm vào vết thương của Xuân Hô, anh không kìm được nhăn mặt. Tiểu Tranh nước mắt nhìn anh khẽ nói, sẽ hơi đau đấy. Anh cúi chuyện một chút. Sầm nói của cô rất dịu dàng, động tác tay càng nhẹ nhàng hơn. Từ cô tỏ ra rất tinh tĩnh, nhưng Xuân Hô có thể cảm nhận được sự quan tâm của cô trong lòng cảm thấy rất ấm áp. đã từ lâu rồi. Từ sau sự cô ấy. Có lẽ sự lạnh lùng của mình đã khiến người khác không dám quan tâm đến mình, rất ít người dám lại gần mình. Đừng nói là quan tâm đến mình như thế này, nhưng cô gái trước mắt thì... Anh ngắm nhìn hình bóng đang chạy đi chạy lại, chuyện đã qua lại u về trong ký ức. Dần dần đôi mắt lạnh lùng của sinh Hô, ánh lên vẻ dịu dàng, khuôn mặt với những đường nét cương nghị dường như cũng mềm mại hơn. Xong rồi, Hiệu Tranh nhanh chóng xử lý vết thương, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh và nói... Nhớ được ăn thức ăn cay Hiểu tranh làm ngắt quảng khoai ức của Xuân Hô Khuôn mặt của anh trở về với vẻ lạnh lùng vốn có Anh thu dọn đồ đẹp của mình rồi quay người bước đi Hiểu tranh nhở theo hình bóng của anh Một cảm giác không thể diễn tả thành lời trào dâng trong lòng cô Thì khuôn mặt của Xuân Hô rất lạnh lùng Nhưng một người nhạy cảm như cô Có thể cảm nhận được nở u phiền trong đáy mắt ấy Nhìn gián vẻ ngẩn ngơ thất thần của Hiểu tranh Da Wu Đứng cạnh nói, hình như cậu và anh Junho trúng tiếng xét ái tình. Đừng nói linh tin Hiệu Tranh vỡ ngắt lời cô, nhưng cảm giác mặt nóng rang. Hiệu Tranh và Dawu vừa bước ra cửa nhà thi đấu thì bị một đám nữ sinh vây quanh. Hiệu Tranh thông minh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô và Dawu nháy mắt ra hiệu kẻ nói, nhìn kìa, đây là hậu quả của người nổi tiếng. Các cô gái nhìn họ và ánh mắt thu địch. Đặc biệt là với hiểu Tranh hiểu Tranh bình tĩnh nhìn họ Chờ xem họ định giỡn trò gì Cuối cùng một cô gái xuất sống Với dáng vẻ của người đứng đầu hung hăng hỏi Hai đứa chúng mày là ai Mà dám thân thiết với anh Junho Yêu quý của chúng ta Đào Vu nói Các người làm gì mà không dữ thế Tôi không thích nói cho các người biết Sao nào Con Ranh này mà thích ăn đòn à Dám vô lễ với chị cách trên Chưa chắc các người đã dám đánh tôi Bởi vì tôi là Choi dao Đánh tôi thì anh Junho sẽ tức giận Các người cũng biết anh ấy là cao thủ Tay Taekwondo chứ Dao-woo mặt nói Các cô gái tròn mắt nhìn dao Hiểu tranh hiểu ý Của dao cũng nói thêm vào Anh Junho của các người men họ gì Điều đó mà cũng phải hỏi Dĩ nhiên bọn ta biết anh Junho họ Choi Các cô gái tranh nhau trả lời Da Wu của chúng tôi cũng họ Choi. Hiểu Tranh cười và nói, thế thì làm sao, tôi nghĩ, hả, không phải là... Cuối cùng, bọn họ cũng nghĩ ra, Hiểu Tranh nhìn bọn họ và ánh mắt khẳng định, các người đoán đúng rồi đấy, Da Wu là em gái của chơi Junho, nếu các người đối xử không tốt với cô ấy, thì anh Junho của các người sẽ rất tức giận. chắc là các người cũng biết, anh ấy mà tức giận thì đáng sợ như thế nào rồi chứ đúng vậy anh ấy mà tức giận thì quả thật rất đáng sợ các cô gái lập tức quay mắt lại 180 độ cô gái cầm đầu vội lấy lòng Daewoo vốn dĩ bọn chị không biết ma không biết không có tội nếu đã là em gái ruột của anh Daewoo nếu đã là em gái ruột... nếu đã là em gái ruột của anh Sunho thì cũng là em gái của bọn chị chị sẽ đối xử thật tốt với em sau này bọn chị còn có rất nhiều việc cần em giúp đúng là lũ ngốc Daewoo lườm cô ta một cái sao này hãy tính nói xong đang ngồi kéo tay hiệu Tranh bước đi nhưng cô ta là ai một cô gái chỉ ta phải phía hiệu trang rồi nghi ngờ nói đúng vậy người thân mật với anh Junho nhất chính là cô ta đáng ghét lại còn mặc giày xử lý vết thương cho anh Junho đúng là mày làm không tức chết đi được nhớ lại cảnh tượng trước mắt trên sân bóng bọn họ bắt đầu dùng giật công kích hành vi đáng ghét của hiệu Tranh còn xanh đáng chết không nói cho rõ ràng thì đừng có mong thoát khỏi tay bọn nay Tìm ra, không thể trốn tránh được, Hiểu Tranh quay người lại rồi nói, tôi phải nói gì đây? À, mình biết rồi, chẳng phải nói là học sinh trao đổi mới đến sao. Một cô gái thốt lên như thể phát hiện được châu lục mới vậy. Thật ra, trong số những người này, có vài người đã gặp Hiểu Tranh trong buổi meeting chào mừng. Chỉ có điều trời quá tối, Hiểu Tranh là mặc đồng phục của trường nên không nhận ra, bây giờ... Thấy bạn của mình hét lên như vậy Lập tức nhận ra hiểu tranh Xuất phát từ lòng đố kỵ với những người ưu tú hơn mình Thêm vào đó là cử chỉ thân mật Của gô với chơi xuyên hô trên sân bóng Bọn họ lại càng thấy căm hận hiểu tranh hơn Này cảnh cáo mày Mày mà dám tranh anh xuyên của bọn ta Thì đừng mong sống yên ổn ở đây Cô gái cầm đầu khôn hoang uy hiếp hiểu tranh Tôi tuyệt đối không có ý đó Tôi chỉ muốn học thật tốt Chơi đàn thật hay Hiểu tranh lạnh lùng đáp tốt nhất là như thế, còn nữa sau này mày đừng có mặt thân mật với anh Junho như thế, nếu không thì mày sẽ thảm hại lắm đấy, biết chưa sau khi cảnh cáo thêm một lần nữa cuối cùng bọn chúng cũng đi trước lúc đi còn không quên nói với Da Vu em gái yêu quý sau này em nhớ giúp đỡ bọn chị nhé bọn chị rất cần em giúp đưa qua đưa thư cho anh Junho đấy đúng là một lũ đáng chết sao chúng nó có thể học được ở trường trung học xe ôn nhỉ, Da Vu nhìn Họ hùng hộ bỏ đi rồi miếng răng nói